Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chính là dâu trưởng của Vương Gia Chỉ có thể là ả mà thôi Còn Kim Liên Nàng đã bị bắt lại và đem nốt vào nhà kho Chờ ngày để đem ra xử Luật của Vương Gia từ lâu đã là như vậy Kẻ chống lại Vương Gia Làm bất cứ điều gì tổn hại đến Vương Gia Sẽ không chờ nhà vua Hay ở trên con lệnh Mà sẽ tự do chính Vương Gia giải quyết Đó mới đủ để trả đúng những gì mà kẻ đó đã gây ra cho vương gia. Cũng vì như vậy mà không biết bao nhiêu người đã chết một cách rất thảm thương khi bị sự bằng những trò oái oăm dã man. Đêm hôm ấy, khi đang ngồi gục đầu khóc trong góc tối của căn phòng bụi bặm, bẩn thỉu, bất chợt từ bên ngoài nguyệt hạ bước vào, đi theo sau là hai tên gia nhân. A tiến sát lại chỗ của Kim Liên, đặt bàn tay lên bụng của nàng mà nói: Sao? Đã lâu chúng ta không gặp Kim Liên Phu Nhân. Người, chính người đã bỏ đọc vào chén canh. Người, người mới chính là cái phải. Còn chưa nói hết câu, thì một cái bàn tay đã in trên khuôn mặt của Kim Liên. Đúng đấy, chính ta làm đấy. Thì sao nào? Người nghĩ có thể làm cho Vương Bình tìm vào cái chuyện đó hay sao? Nói rồi, ả tiến lại, đè ngựa Kim Liên xuống dưới sàn rút từ trong túi ra một con dao nhỏ. Nguyệt Hà cười lên từng tiếng man dở, à cầm chặt con dao, bắt đầu rạch mạnh vào bụng của Kim Liên. Một vết rách lớn đã lộ ra, máu đỏ thấm ướt cả mặt sàn. Tiếng của Nguyệt Hà cười lên như điên dại, à thò tay vào bên trong, lôi ra một bào thai nhỏ xíu, chỉ mới đang thành hình mà thôi. Chính là giọt máu chính của phương gia. Kim Liên đau đến chết đi sống lại, tiếng hét của nàng vang vọng khắp cả gia trang. Dừng chẳng có ai đến giúp, chỉ có tiếng cười của Nguyệt Hà vẫn đang vang lên, xen vào với tiếng khóc trong uất hận của nàng mà thôi. A cầm chiếc bảo thai trong tay, bóp mạnh rồi ném xuống đất, dùng chân đạp lên để nát bấy. Vương gia này chỉ có thể là của ta, tất thuộc về ta, tất cả là của ta. Nói đoạn, A từ từ quay lại chỗ hai tên giai nhân, lúc này đang đứng tái xanh mặt mày dọn sạch cái đống này đi, không được để cho cô ta chết. Nếu chuyện ngày hôm nay các ngươi tiết lộ với vương bỉ, thì đừng có trách ta là sao lại độc ác và nhẫn tâm. Tốt nhất là hãy biến khỏi đất này đi. Hai tên gia nhân răm rắp làm theo, không dám cãi nửa lời. Mọi thứ được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Kim Liên thì vẫn còn sống, nhưng giờ thì chẳng khác gì là một cái xác không hồn. Ấy rồi, ngày xét xử cũng đã tới. Nàng bị đem ra bên ngoài khuôn viên của gia trang, ngồi trên bậc thềm cửa lúc này chính là Vương Bình. Hắn cầm đao, lạnh lùng nhìn vào nàng. Kim Liên thì muốn giải thích, nàng muốn nói tất cả sự thực, nhưng không, đám gia nhân không để cho nàng nói, chúng thẳng tay chặt chân, chặt tay của nàng, mặc cho nàng van xin. Kim Liên bây giờ thì chỉ còn thân người đang cố lết về phía của Vương Bình, mặc cầu xin, nhưng tất cả đều là vô ích. Vương Bình lúc này thì từ từ đứng dậy, tiến lại chỗ của nàng, hắn đưa thanh đao lên mà chém mạnh một phát. Cái đầu của Kim Liên đã bị chém bay đi, lăn lông lốc ở trên mặt đất. Đám gia nhân thấy vậy thì liền nhặt lấy cái đầu và phần thân của nàng mà ném thẳng vào bên trong chuồng. Lũ sói đói thấy mùi ngon thì liền lao lại cắn xé cái thân hình kia cho đến khi nó chỉ còn lại đống bày nhầy ra thịt lẫn lộn mà thôi. Sau ngày ấy, cha mẹ của Kim Liên biết tin, vì quá thương con gái đã dẫn người lao vào gia trang của Vương gia để mà trả thù. Ấy nhỉ, tất cả dịp đấy, một đi đã không trở lại, chết lốt. Và cũng từ đây, nghiệp báo của Vương gia cũng đã bắt đầu. Hàng loạt cái chết kinh dị đã xảy ra liên tục. Từ mẹ của Vương Bình, bà Vương đột nhiên đã hóa điên, ngày ngày đòi cầm dao đi giết người, đêm thì la hét như một kẻ tâm thần, đến mức phải trói lại để tránh đi gây chuyện. Ấy nhưng không hiểu vì sao, trong một đêm mưa gió, bà Vương đã giật đứt dây chói và trốn đi biệt mất. Cho đến sáng ra, thì gia nhân đã tá hỏa khi thấy xác của bà ta đã bị chặt ra thành nhiều khúc treo lủng lẳng trên cành cây. Tang của bà Vương được chưa lâu thì tới lượt con trai thứ của vương gia, một tên cũng nổi tiếng là tàn ác người này không hiểu làm sao mà đột nhiên trở điên dở dại. Trong đêm hôm ấy, châm lửa đốt nhà và thiêu sống mình và Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net